Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà ra là những con ma chết đuối, chết nước chết sông Chúng luôn dình dập lôi bắt người súng chết thế mạng cho hạ bá Thay thế chúng để đi luân hồi chức vụ của ông hát chết đã có một vài lần cây cầu thùng có người tự tử Hay là nhiều người trong làng đi đêm Hay đi qua cây cầu vào buổi trưa gặp ma Chỉ là đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến cây cầu ít an toàn này Có người kể lại rằng buổi trưa đi qua cầu Thì có một thằng bé đang đứng thư thần trên mép cầu Người ta đi qua cũng không để ý lắm Nhưng vừa đi qua cây cầu thì nghe tiếng tủ một tiếng Như là có người vừa nhảy xuống sông Quay đầu lại thì dòng nước vẫn chảy lững lở Thằng bé không thấy đâu cả Hồ hoán mọi người ra xem thì chẳng mỏ thì ai Cũng có người kể rằng đêm đêm mà đi qua cây cầu Thì thoảng lại gặp những cái bóng trắng đứng phất phơ ở đầu cầu dọa người ta Có bà cô đạp xe qua cầu ban đêm thì bị ma dọa cho sợ quá, mà tí làng xe rất súng sông. Nhiều câu chuyện cứ như vậy chuyển tay nhau đồn thổi cho đến một ngày nọ, thì một vụ việc nữa lại xảy đính. Chị P là con của bà X, là một cô gái đẹp ở trong làng, chẳng hiểu vì sao mà thất tình đau khổ. Chị P ra cầu thùng rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Chị P chết chỉ sau vụ lật xe vài tháng. Những cái câu chuyện mà mị của cầu thùng cũng từ đây mà xuất hiện thêm nhiều. Anh C là anh đưa thư của xã, cứ cách ngày là anh lại đạp xe lên Bưu Chính huyện để mang thư về làng. Ngày đó phương tiện không có, Biêu Chính phải đạp xe đạp đi mọi nơi để mà chuyển thư. Hôm đó là một buổi chiều tối mùa đông, trời mùa đông tối sớm lắm, những cơn mưa phùn và gió bức thổi từng cơn, làm cho làng quê nhỏ liêu siêu chìm vào trong yên lặng từ sớm. Mới hơn 6 giờ tối mà trời đất mịt mù. Anh C đạp con xe phường Hoàng Cốc Cạch, sau in chờ theo kết tải thư và giấy báo từ trên huyện về. Đi tới cây cầu định mệnh thì anh thấy ớn lắm, nhưng mà người này đi khắp mọi nơi, lâu dần cũng quen dã lên nhiều. Mà gần như hôm nào cũng phải đi qua đây thì anh không còn sợ nữa. Anh C đạp xe đến đầu cầu, cái xe đạp cọc cạch của anh Lưu siêu loạng choạng trước cơn gió thổi ngang, mây lất phất tạt lên trước mặt của anh. Điền trè trên cầu lướt nhìn sang dòng nước sông đục ngầu Nước hôm nay chảy dữ quá Nó cuồn cuộn như là muốn kéo người ta xuống sông Anh Xê nốt nước bọt cái ực rồi cắm cầu mà đạp tiếp Vừa đạp qua giữa cầu thì anh giật mình khi có tiếng gọi Anh đưa thư Một dòng phụ nữ nhẹ nhàng gọi từ phía sau Anh Xê quay đầu lại rồi loạn troàng phanh xe Quái vừa đi qua làm gì có ai ở đó Anh Xê quay đầu lại nhìn Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo lụa màu xanh Mái tóc của cô xóa dài, ướt đấm chè kín cả nửa khuôn mặt. Cô quý gặm mặt nhìn về phía của anh C mà không nói gì. Cô vừa gọi tôi sao? Anh C nhúng mắt hỏi. Vâng, cô gái nhẹ nhàng đáp. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà vang vang trong đầu của anh. Nó như là hòa với tiếng gió vi vu trên cây cậu. Anh C thấy lặm lạ, nhìn từ đầu đến chân của cô gái. Một cô gái trẻ trông vóc dáng có vẻ rất đẹp. Chân của anh đạp đạp xuống đất, để cái xe lùi lại gần cô gái, anh cất tiếng hỏi. Cô là ai? Trời sắp tối rồi sao lại đứng ở đây? Mưa gió thế này ăn mặc phong phanh vậy. Cô gái không đắp lại, cô đứng im lặng cúi gặm mặt nhìn anh. Anh Xê gặng hỏi tiếp. Nhà cô ở đâu sao lại đứng ở đây? Cô cần tôi giúp gì không? Cô gái nhẹ nhàng đáp Nhà cô em ở trong thôn, em là người cùng thôn mình mà. Anh Xê cầu mày nhìn cô gái kỹ hơn. con gái nhà ai nhỉ? Mà dáng người cũng quen, sao giờ này không về nhà còn lang thang ở đây nói chuyện với mình, còn bé này bị hâm sao. Cô là ai nhỉ mà tôi thích quen lắm, nhà cô ở xóm nào tôi chờ cô về, tối rồi đứng ở đây làm gì, mà có ở đây nó nhiều lắm. Nói rồi anh lì cười, cô gái vẫn nhẹ nhàng đáp bằng cái giọng xa xăm. Nhà em ở cùng thôn, em cũng muốn về lắm nhưng mà em không có về được, người ta giữ em lại đây, anh giúp em về nhà có được không? Anh Xê không hiểu cô gái đang nói gì Anh lùi lại sát hơn Lúc này anh thấy rõ quần áo của cô gái Cũng ướt nhẹp và lộ ra thân hình khá đẹp Cô gái đứng run dày Anh Xê vội vàng thúc giục Cô này cô tên là gì và con là nhà ai Cô ướt hết rồi đấy Lên xe tôi trở về nhà đi Đứng ở đây ướt mưa lạnh cảm cúm thì chết Em chết rồi con đâu Anh Xê cứng hỏng run dày Anh bỗng thấy một luồng điện Như là chạy dọc sống lưng Tài của anh ù đi như là có sét đánh Mặt của anh tái lại anh gặng hỏi, "Cô cô nói sao, tức tôi, tôi không hiểu?" Cô gái im lặng, lúc này cô gái từ từ ngẩng mặt lên, mái tóc ướt từ từ được vén ra, trước mắt của anh là một cô gái xinh xắn lắm, xinh nhưng mà Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net